Điện thoại gieo 6 lần trước khi kết nối với hộp thư thoại của Olivia Giọng nói hồn nhiên của vợ anh Thật quen thuộc, thật thuộc về anh Làm tim anh loạn nhịp Anh kiên nhẫn đợi đoạn băng chạy hết Sau đó một tiếng bíp phang lên Này anh đây Anh nói Anh có thể nghe được sự căng thẳng trong giọng nói của mình Và cố xua nó đi Em có thể gọi lại cho anh khi nào em có thời gian không Anh dừng lại Anh luôn luôn chấm dứt với một câu Yêu em chiếu lệ Nhưng lần này anh bấm nút kết thúc Mà không thêm vào câu nói Vốn từ trước đến nay Luôn đến một cách rất tự nhiên Anh nhìn mãi ra ngoài cửa sổ Trong tù Điều thường trực trong ý nghĩ của anh Không phải là sự tàn khốc Hay sự ghê tởm, Mà ngược lại Đó là khi những thứ đó trở thành thông lệ Sau một thời gian Matt bắt đầu thấy thích bọn đồng đảng Trong quốc gia Arian Thật sự vui mừng khi được ở gần bọn họ Đây là một thú dị bản của hội chứng Stop Home Sinh tồn là một vấn đề Tâm trí sẽ thay đổi để sinh tồn Cái gì rồi cũng có thể thành ra bình thường Đó chính là cái làm mát khựng lại Anh nghĩ đến tiếng cười của Olivia Đến chuyện nó đã cứu anh thoát khỏi tất cả những điều đó như thế nào Giờ đây anh tự hỏi Không biết tiếng cười đó có thật lòng Hay chỉ là một ảo ảnh tàn nhẫn Một trò đùa cợt với anh bằng sự tử tế Rồi mắt làm một việc thật sự kỳ lạ Anh giơ chiếc điện thoại trước mắt mình Cách một tầm tay Và chụp cho chính mình một bức ảnh Anh không mỉm cười Chỉ nhìn thẳng vào ống kính Bức ảnh đã hiện lên trên màn hình Anh nhìn vào khuôn mặt chính mình Mà không dám chắc mình đang thấy gì Anh nhấn số phone của nàng Và gửi bức ảnh cho Olivia Hai tiếng đã trôi qua Olivia không gọi lại Suốt thời gian đó mát trò chuyện với Ikea tay cổ đông lớn nhất có mái tóc xám hơi dài chạy ngược ra sau ông ta xuất thân trong một gia đình giàu có chỉ giỏi về móc nối quan hệ ngoài ra không còn gì hơn nhưng đôi khi thế là đủ rồi ông ta sở hữu một chiếc Viper và hai chiếc Harley Davidson mọi người trong hãng đặt cho ông ta cái biệt danh giữa đời một cách gọi tắt của khủng hoảng giữa đời giữa đời đủ thông minh để hiểu rằng Ông ta không thông minh lắm. Vì vậy, ông ta sử dụng mát rất nhiều. Ông ta biết, mát sẵn lòng làm, làm hết những việc nhọc nhằn và đứng đằng sau hậu trường. Nhờ vậy, sữa đời có thể duy trì quan hệ với các công ty khách hàng và giữ hình thức dễ coi. Ông ta đoán được, mát cũng bận tâm về chuyện đó, nhưng không bận tâm đến nỗi phải có hành động gì. Gian dối trong các công ty cổ phần có thể làm hại nước Mỹ, nhưng sinh lợi kinh khủng cho công ty luật cao cấp Caster Services. Ngày lúc này, họ đang thảo luận về vụ án của My Statement, giám đốc điều hành của công ty dược phẩm Petacon, đang bị khởi tố vì tội chỉnh sửa sổ sách để tác động vào giá cổ phiếu. Tóm lại, giữa đời nói, giọng sang sà như khi đang đứng trước đoàn bồi thẩm. "Lý lẽ biện hộ của chúng ta là" Ông nhìn mát đợi câu trả lời. "Đổ lỗi cho kẻ khác" Mát đáp, kẻ khác nào? Phải, đổ tội cho bất cứ ai chúng ta có thể đổ được." Mát nói, "Giám đốc tài chính, anh rể và bạn thân trước kia của Steinman, giám đốc tổ chức, giám đốc quái quỷ gì nữa, tùy ý. Công ty kế toán, ngân hàng, ban quản trị, nhân viên dưới quyền, chúng ta khẳng định một vài kẻ trong số đó là những kẻ lừa đảo. Chúng ta khẳng định một số người đã vô ý phạm phải những nhầm lẫn mà sau này bị thổi phồng lên." Không phải như vậy là tự mâu thuẫn sao? Giữa đời hỏi, khoanh tay và nhíu lông mày, khẳng định cả chủ tâm lẫn nhầm lẫn. Ông ta ngừng, nhìn lên, mỉm cười gật đầu. Chủ tâm và nhầm lẫn, giữa đời thích cái tiếng ấy. Chúng ta đang cố gắng làm họ dối trí, mát đáp. Cứ đổ tội đủ người thì không có gì dính vào đâu hết. Cuối cùng đoàn bồi thẩm biết là có cái gì đó bị làm bậy. Nhưng không biết phải kết tội ai, chúng ta ném sự kiện và số liệu vào mặt họ, lôi ra tất cả những lỗi nào có thể, những chỗ dở dang, khiếm khuyết. Chúng ta làm như thể mọi sự tranh lệch đều là chuyện động trời, mặc kệ có phải hay không, chúng ta chất vấn tất cả mọi chuyện, nghi ngờ tất cả mọi người.